Thưa quý khán giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam ký trước, chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc của hai năm 1945-46, khoảng thời gian được gọi là nở rộ của tân nhạc Việt Nam. Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp một số tình khúc tiêu biểu của hai năm nói trên. Nói tiếp về sinh hoạt âm nhạc tại miền Bắc, một trong những cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Thẩm Oánh của nhóm Miu Jotis, tức nhóm Dương Thiệu Tước ở Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi Dương Thiệu Tước chủ trương soạn các ca khúc Việt hoàn toàn theo âm điệu Tây Phương, thì Thẩm Oánh lại cho rằng phải theo ý nhạc Việt Nam và có cảm tưởng thuần túy Á Đông. Dương đã viết vào năm 1948 trên tạp chí Việt Nhạc do ông chủ trương. Trong chiều hướng đó, Thẩm Oánh đã viết hai ca khúc Cô Lái Đỏ và Tiếng hát Trong Hồng The vào khoảng năm 1936-37 được xem là hai trong số những ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Tầm Oánh cũng là người khởi xướng ngành Phật nhạc qua việc sáng tác bản A Aji La Phật được giới thiệu nhân dịp Khánh Thành Chùa Quán Sứ ở Hà Nội sau khi chùa được trùng tu vào năm 1942. Về sau, vì những chức vụ quan trọng do ông nắm giữ, chẳng hạn Giám đốc Đại Phát Thanh Hà Nội cũng như những sáng tác tầm bóp của ông như nhạc kịch Quán Giang Hồ thiếu phụ nam sương hùng ca nhà việt nam vân vân các thế hệ đi sau hầu như đã quên mất rằng thẩm oánh còn là một nhạc sĩ viết tình ca từ buổi sơ khai của nền tân nhạc việt nam ngoài bản tiếng hát trong phòng the tình khúc đầu tay của ông đã bị thất truyền thẩm oánh còn để lại nhiều sáng tác khác như nhớ dung chiều tưởng nhớ cô Hằng hoa tôi Bán đường tơ vân vân tất cả đều là những tình khúc mà thanh niên nam nữ ở hà nội đã một thời yêu chuộng Ban de tờ ca ca hát hát điên điên rồ rồ quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ thường vay khóc mương khéo vui cợt đùa khéo xe tình hờ rút tờ lòng rác chiều nhân thế say ước mơ Ienien rôrô, thương thương nhớ nhớ khéo say vật vờ khéo vui cợt đùa rút từ lòng ra tình duyên ta sẽ mối hờ. Tục trần nào ai tan hết niềm say nhớ tiếc mơ màng luyến ai vô cùng hồn theo áng. Ta nhớ ta buồn, ta ước ta mơ ran còn thương nhớ góp chung con tiếng lòng ta Hòa cùng với tờ lòng người tình tư ngập trời buồn nhớ bao hiến ngả đường tơ đó tôi bám đường tơ rút hết tâm can nhịp ca trong âm nhạc có nhiều trường hợp tác phẩm nổi tiếng hơn tác giả chẳng hạn trường hợp bản cô hàng cà phê và nhạc sĩ canh thân trên thực tế Có khá nhiều người thường luôn miệng nêu ngao bài hát này mà không hề biết tác giả là ai. Ngày ấy, có thể nói hai bản cây đàn bỏ quên của Phạm Duy và cô hàng cà phê của Cánh Thân, nổi tiếng và được yêu chuộng găng nhau. Đây là hai tình khúc theo khuynh hướng hiện thực đầu tiên của một tình ca, bốn dĩ lúc ấy chịu ảnh hưởng nặng nề của cả đường thi Trung Hoa lẫn văn trường lãng mạn Pháp. Điểm khác nhau giữa hai tác phẩm là trong khi Phạm Duy hiện thực một cách gây ngô dại khờ, thì Cánh Thân hiện thực một cách khôi hải châm biếm. Có văn hoa trăng, cũng chỉ là văn hoa để làm nổi bật sự tương phản. Chẳng hạn ở trên thì, lơ thơ tơ liễu buông mảnh, xuống đoạn dưới lại, vô duyên cái túi không tiền. Thậm chí, cả từ bút hiệu canh tân của tác giả cũng được suy diễn có ngụ ý châm biếm. Bởi vì, theo sự tin tưởng trong dân gian, những người tuổi tân thường bị xem là có số lật đật, nhất là trên tình trường. Nhưng không phải vì thế mà bài cô hàng cà phê thiếu chất lãng mạn. Dù say đắm mùi hương lan thơm ngát từ người đẹp, dù mê mẩn đôi môi hé cánh hoa đào trong giấc mơ chàng cũng chỉ dám mơ tưởng tới đôi cánh tay ngà vượt ngón tay ngọt ở chợ dâu có hàng cà phê có một cô nàng bé bé Zing, cô, hé, cười hồn, suon, phơi, phơi. Kun je Nam say mê bao gà á thiếu niên ba tình mấy anh nhỏ nhỏ thường hay đến ngồi cười với Smaakt me Cố nhạc sĩ Lê Thương đã gọi hai năm 1945-46 là cảnh nở rộ của tân nhạc Việt Nam. Thì chúng tôi cũng xin phép sử dụng chữ nở ấy theo nghĩa đen để nói về sự xuất hiện của một tôn hoa mới trong làng nhạc. Đó là nhạc sĩ Tô Vũ. Một cách chính xác, chỉ có cái tên là mới, còn người thì cũ. Bởi Tô Vũ chính là Hoàng Phú, bào đệ của Hoàng Quý trong nhóm đồng vọng ở Hải Phòng. Tuy là hai anh em ruột, cùng xuất thân từ phong trào hướng đạo, nhưng khác với một Hoàng Quý luôn xông xáo quên mình vì âm nhạc vì lý tưởng phục vụ tuổi trẻ hoàng phú lúc nào cũng trầm tư ung dung thư thái sự nghiệp âm nhạc của ông trong chốt mấy năm đầu chỉ có một bản duy nhất là ngày xưa một bài hát hoài niệm lịch sử cho dù có giá trị cao và khá phổ biến cũng không đủ sức tạo một chỗ đứng cho tên tuổi của hoàng phú nhưng ngay sau khi lấy biệt hiệu tô vũ năm 1945 ông đã chinh phục cả một thế hệ với bản em đến thăm anh một chiều mưa một bài hát có thể gọi là một cuộc cách mạng trong cách viết nhạc tình. ông không sử dụng những từ văn hoa sáu ngữ. ông không giàn dựng một chuyện tình lâm ly đẫm lệ. mưa ở đây không phải là cơn mưa phùn nhẹ vớt, không phải là những giọt mưa thu thanh thoát, mà là mưa mùa đông, mưa tầm tã, mưa rầm dề khiến đường phố trơn ướt tiêu điều. bài hát cũng không hề nói tới một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, bởi vì theo tô vũ chỉ cần một tà áo hương đồng và ánh mắt chiều mến đã đủ để sưởi ấm lòng anh kể cả ước mơ của chàng cũng giản dị và thực tế, mong một chiều nắng ấm em đến thăm và quên đường về. người ta thích hát bản em đến thăm anh một chiều mưa, bởi lời hát dễ hiểu và dễ hát. người ta thích nghe bản em đến thăm anh một chiều mưa, bởi vì ý tưởng và những hình ảnh thật gần gũi với đời thường. có lẽ vì những đặc điểm nói trên, tình khúc em đến thăm anh một chiều mưa đã không bị mai một, không bị quên lãng theo dòng thời gian mà năm sáu chục năm sau vẫn còn như mới. Lỡ như cơn mưa mới đổ xuống chiều qua trở cột mạc viện đáp trong hai năm 1945-46 là sự của trăm hoa đua sắc hương. Trong khi Phạm Duy Ngây Ngô dại khờ bỏ quên cây đàn, canh thân hình bóng của hàng cà phê, Tô Vũ mở tâm hồn khi em đến thăm anh một chiều mưa, thì Nguyễn Thiện Tơ lại đắm đuối nơi bóng giáo đường. Người ta không biết Nguyễn Thiện Tơ sáng tác được bao nhiêu bài, chỉ biết cho tới khi đất nước chia đôi và ông lựa chọn ở lại Hà Nội, số sáng tác được ông phổ biến Chưa đủ để đếm trên năm đầu ngón tay, nhắn nhó chiều, giáo đường im bóng, qua bến năm xưa và khúc nhạc canh tàn. Trong số bốn ca khúc nói trên, giáo đường im bóng là bản tình ca nổi tiếng nhất. Thời đó, người ta không có phương tiện để ghi nhận thứ hạng của những ca khúc được ưa chuộng, nhưng cho dù có khả năng làm công việc ấy, bản giáo đường im bóng vẫn phải được đặt đẩy ở một vị trí riêng biệt dành cho một thể loại đặc biệt mà Nguyễn Thiện Tơ là người đi tiên phong. Đó cũng là vị trí của những bản tình ca sau này mượn bối cảnh hoặc lồng vào những hình ảnh, màu sắc, niềm tin tôn giáo như chùa hương, hoa trắng thôi cải trên áo tím em hiền như má sơ, con quỷ lệ chúa trên trời, em lễ chùa này, đó hoa vô thường, vân Trở lại với bản giáo đường im bóng, chỉ cần nghe qua một lần, và không nhất thiết phải là con chiên chúa, người ta cũng đủ nhận ra những êm đẹp của dòng nhạc, nét thánh thiện trong lời ca. Nhưng tuyệt vời nhất, theo suy nghĩ của chúng tôi, chính là ở chỗ hầu như toàn bộ nội dung bài hát chỉ nói về cảnh sắc và không khí giáo đường trong đêm Giáng sinh. Phải đợi tới câu cuối cùng mới biết đây là một bản nhạc tình. Nơi giáo đường yếm bóng tôi thầm mong ngóng, đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ. Lời hát trong bản nhạc chỉ nói về những dung cảm của nhân vật chính và không cho biết kết cuộc của mối tình. Nhưng theo lệ thường, với những mối tình trong thơ nhạc, người ta cho rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Vì thế, sau khi bản giáo đường y bóng trở nên nổi tiếng, tác giả Phi Tâm Yến đã đặt lời hai cho ca khúc này, mở đầu bằng câu tới chốn xưa nàng vắng bóng và kết bằng hai câu tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ. <cười>